Trường 231 gặp lại băng hoảng Những đóa thanh sắc tạo diệp thỉnh thoảng xuất hiện, điểm xuyến cho danh giới giữa sa mạc và lục địa. Bất quá so với cát vàng nghìn bài một điệu trong sa mạc mà nói quả thực thuận mắt hơn nhiều. Bởi vì nơi đây tiếp cận với dìa sa mạc nên thỉnh thoảng có thể gặp được người đi đường ngược xuôi. Cùng với những tiểu đội dòng binh Mà từ sa mạc liệt sát mà thú trở về Ở nơi sa mạc cùng lục địa giao tiếp Một bóng người vận hắc sam Không nhanh không chậm đang đi tới Sau lưng người đó một thành hắc xích Dài bằng chiều cao thân người Tạo thành một tổ hợp quái dị Thu hút rất nhiều ánh mắt ngạc nhiên của người qua đường Đối với những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh Hắc xắc thiếu liền Dường như không nhận thấy, các bộ vẫn chậm rãi đi trên mặt đường rắn chắc. Bất quá, nếu là tỉ mỉ, lại có thể phát hiện thiếu liên đó một mạch mà đi, tựa hồ tiến hành. Một cái loại đỏ đạc tỉ mỉ, cơ hồ khoảng cách mỗi bước đều bằng nhau. Xí nhật, treo cao trên bầu trời, không thể làm cho thiếu liên lộ ra lửa giọt mồ hôi. Bộ dáng như là nhàn nhã dạo chơi, không hề gấp rút, giống như là đang thưởng ngoạn phong cảnh. Tuần liền cư trong thả hành trình như vậy, rằng cò gần một ngày trời, lúc mặt trời chói chang từ từ hạ xuống, đường chân trời nơi sa mạc, hắn mới chậm rãi ngừng cước bộ. Ngẩng đầu nhìn tòa thành thị khổng lồ xuất hiện nơi cuối tầm mắt, trên khuôn mặt thanh tú hiện lên vui vẻ nhàn nhạt, sợi người mệt mỏi trên lưng, tiếng khớp xương nghe giòn tan, khẽ cười, bàn tay luồn vào trong áo bào, vui vẻ nói: "Mạc Thành rốt cuộc tới rồi a lão sư chúng ta thực sự là giúp tên kia luyện chế đan dược sao đứng trên một cái gò cát tiêu hiểm người người qua lại kệ lời cửa thành khẽ nhú mày thấp giọng nói tên kia trong miệng hắn tự nhiên chính là ẩn sĩ lúc trước gặp ở mạc thành từng đứng trong thập tại cường giả của gia mã đế quốc bằng hoàng hải ba đông hà hà thế thì sao nếu đã như vậy liền thuận tay cấp Cho một cái đấu hoàng nhân tình đi Trong nhẫn truyền giả tiếng cười giả lua của dược lão Hơn nữa, người không muốn lấy được Mảnh tàn đồ kia sao Tuy rằng hôm nay người có được loại dị hoàng Nhưng sau khi công pháp thẳng cấp Sẽ càng thêm khó khăn Hơn nữa, tịch liên yêu hoàng chính là thứ rất tốt Nếu có thể đặt được nó Trên khắp đấu khí đại lục Sợ rằng không có bao nhiêu người có thể dễ dàng thích người Bất quá Dù sao hắn vẫn không phải là Một người an phận a Viêm thảm nòng người nói, haha, không ngang phận thì làm được gì chứ? Coi như hắn hồi phục thực lực, bất quá cũng chỉ là một tên đũa hoàng mà thôi, có thể làm được gì chúng ta? Sư lão nhàn nhạt, nhạt cười, bất quá không thể không đề phòng, chúng ta không phải là Viễn thị tử, vì an toàn, dù sao cũng phải bố trí ổn thỏa một phòng hộ. Lúc trước ta đã từng nói qua, khi luyện đàn hắn phải chuẩn bị nguyên liệu nếu hắn trong lòng không có quỷ làm đúng giáo ước nếu như hắn có mừng ma trước quỷ chúng ta đương nhiên không cần lưu tình nghe vậy tiêu viêm nhếch miệng cười khẽ gật đầu nhẹ giọng cũng tốt vậy cứ theo lời lão sư nói đi có thể cấp cho đấu hoàng cường giảm một cách nhân tình thực sự cũng tốt đặc biệt hai tháng sau khi đến vân nam tông mặc dù ta không lo lắng Cũng yên nhiên quyết chiến chỉ sợ sau khi thắng lợi Viện lão gia hỏa của Vân Nam Tông thẹn quá hóa giận, muốn xuống tay với ta, vị bằng hoàng này cũng muốn hàn một hộ vệ công tồi. Ha ha, vị dược sư a hiệp viết chính là Tây Dực bằng dưới quan hệ. Lần này đi cấp loạn dị hòa, ngươi không nhìn thấy sao, bằng thực lực của đàn vương cổ hà, chắc hẳn có khả năng xông vào sâu trong sa mạc như vậy. Bất quá bên kia cũng tiếm được một đội ngũ cương giả đông đảo như vậy trợ giúp. Sau đó còn làm cho sả nhân tộc gà bay chó chạy, Diệp Tuyết Ốc cười nói: "Ờ, cái đầu cười bắt tay Tiêu Viêm vô nhẹ nhẹ quyện trọng xích sau lưng, sau đó quay hướng thành thị thật lớn, đoạn rạc tại rìa sa mạc chậm rãi bước đi, thuận lợi tiến vào thành thị. Tiêu Viêm đứng trên đường nhìn khắp xung quanh, trong lộ tuyến theo trí nhớ, quay hướng cuối đường đi tới, hồi lâu sau dừng lại ở một cửa hàng bán bạc đồ phong cách cổ xưa cuối phố. Có lẽ trời còn tối, lên cửa lớn cửa hàng lúc này đã khẽ khép hờ ánh đèn nhàn nhạt, nhạt trong hắt ra chiếu lên trên người Tiêu Viêm đứng ở cửa hàng Tiêu Viêm nhìn cánh cửa khép hờ trong lòng không khỏi bồi hồi không nghĩ tới lúc trước mình làm loạn một trận lại đụng nhầm một tên ẩn sĩ là Đỗ Hoàng Cương Giảng loại kết quả này từ có ngoài dự liệu quét mắt về phía người thưa thớt lờn lẽ từ đường Thì bên lúc này mới lặng lẽ đẩy đại môn ra, chui vào bên trong đồng thời nhanh chóng đem cái cửa đóng lại. bên trong cửa hàng một khối nguyệt quang thạch tản ra hào quang nhàn nhạt, nhạt, ôn hòa không chói mắt. Đem bên trong cửa hàng chiếu sáng vẫn cách bày biện như trước kia, những thứ vì cuộc đấu lúc trước phá hỏng đã được sửa chữa hoàn hảo. ở phía cuối quầy lão giả vẫn cúi đầu cẩn thận chạm các bản đồ, quả nhiên Vì quá chuyên tâm Hắn cũng không cảm ứng được tiêu viêm lặng lẽ đi vào Bên trong cửa hàng Có bốn người Đang lục mua bảng đồ Và làm một nữ Quần áo trên người đều hoa lệ Phía sau bốn người Và tên đại hán hình thể tương đối cường tráng Vẫn cung kính đứng yên Lúc tiêu viêm tiến vào Bọn họ cũng quay đầu nhìn qua Bất quá thấy thân sắc tiêu viêm phong chặt mệt mỏi liền quay đầu về Miễn cưỡng nhìn về bảng đồ trước mặt lúc bốn người bọn họ quay đầu lại, tiêu viêm cũng nhìn thoáng qua khuôn mặt bọn họ ba vị lâm tử bộ dáng cũng khá, bất quá trong mắt ẩn chứa ngạo khí, mặt khác lữ tử mặc một bộ váy dài màu đỏ bó sát người, bộ dáng khá xinh đẹp, tóc người trong chiếc váy đỏ cũng có vẻ là lướt đầy hứng thú, ba vị lâm tử thỉnh thoảng liếc mắt theo bóng lưng mê người của lữ tử, trong mắt đều hiện lên vẻ thái mỗ cùng hàm muốn bất quá trong ánh mắt cái mộ tựa hồ hiện lên có chút vẻ kiêng kỵ tiêu viêm cũng không để ý đến những cử chỉ quái dị của nhóm người này ánh mắt quét về người lão già chậm rãi tiến đến chỗ quầy tiện tay cầm một cái bản đồ uể oải gùm vào nghe được âm thanh phát ra từ bản đồ ngọn bút đang lưu loát sinh động như máy. mây bay nước chảy của lão già thoáng dừng lại một chút bất quá cũng như lần gặp lúc trước hắn vẫn ngẩng đầu không ngẩng đầu lên chỉ nhàn nhạt nói thật có lỗi hôm nay cửa hàng đã đóng cửa nếu muốn mua bản đồ xin mời ngày mai quay lại nghe được lão giả vẫn lạnh nhạt như trước tiêu viêm nhịn không được lắc lắc đầu lão gia hỏa này ngay lúc tiêu viêm chuẩn bị nói chuyện hai gã đại hắn hình thể nhanh nhẹn rụng máy tình đình ngăn trở trước mặt bàn tay nắm chặt vũ khí bên hông sắc mặt đầy hung quang rất cao nhìn hắn Êch, đột nhiên xảy ra một màn như vậy khiến cho tiêu viêm không khỏi sửng sờ anh cái gì cũng chưa từng nói, không lẽ lại đắc tội với người? lập tức lắc đầu đầy mờ mịt. nhìn về phía lữ tử phái hồng tại mặt thành này địa vị tựa hồ không thấp. lúc bang đại sư chế tác bản đồ, không muốn bị người khác quấy giày, do vậy phiền người ra ngoài cho. lữ tử khuôn mặt tươi cười chậm rãi đi đến nhàn nhạt, nhạt nói. thanh âm của lữ tử êm dịu dễ nghe, nhưng trong lời có ẩn chứa vẻ bá đạo, ngang tàng. chẳng lẽ người này cũng biết? căn vật thực sự của hắn, thấy nữ tử lo nghĩ cho Hải Ba Đông như vậy, tự viễm nhất thời dục sốt, kinh ngạc lẩm bẩm trong bụng. So với việc tiêu viễm lấy làm lạ, là, nữ tử trước mặt trong lòng lại có chút buồn bực. Cha của nàng luôn nói, lão nhân ở cửa hang bản đô này là một cường giả, thực lực rất mạnh, cho nên hắn mới phân phó cho con gái bảo bối đi đến nơi này ỷ cần hỏi han lão nhân, mỗi lúc rảnh rỗi vì quyền lợi bản thân chu cố hắn một cách tốt nhất, bất quá Lão nhân đối với sự chiếu cố của làng Tựa hồ không có cảm kích Mỗi lần đến đều là dương mắt lạnh nhạt Thực sự làm cho lưỡi tư tử Tính tình cao ngạo lành Có một chút không tiếp thụ được Mặc dù vẫn bị lạnh nhạt Bất quá lưỡi tử lấy phi thường tin tưởng Phụ thân của mình Hơn nữa có một lần Nàng đã cảm thụ được khủng bố khí tức Lão nhân vui xuất ra Giữa cỗ khí tức làng bất ngờ phát hiện Mình chỉ có thể run rẩy Cho nên thời gian dài đến nay Vì lão nhân thái độ lãnh nặng bất quá nàng vẫn như cũ đối đãi cực kỳ cung kính bộ dáng khung đúng thông minh làm cho đám bạn của làng khó có thể mất tin được đây lại là ma lưỡi ngang ngược từ khiến cho mặt thành cả vài chó chạy hay sao hôm nay nàng vẫn giống như trước đi đến cửa hàng giúp lão nhân làm việc đương nhiên thái độ của lão nhân đối với nàng vẫn lạnh nhạt giống trước kia trừ những lúc đưa mắt nhìn ra ngoài đều là mặc kệ bọn họ đem tâm thần đầu chú trên bản đồ Lữ tử váy đỏ tính tình ngang ngược, bị đối xử như vậy đương nhiên hoán khí đầy bụng. Bất quá phần toán khí này là không có khả năng vắt ra đối với lão nhân. Mà lúc này Tiêu Viêm Song tới, vừa vặn trở thành lời để làm chút giận. Không để ý đến tiếng quát mắng ngang ngược của nữ tử, Tiêu Viêm Lư đã liếc rằng một cái, túy đem bạc đồ cầm trên tay nhét vào quầy, thân thể nghiêng qua, mau chóng thoát qua phòng hộ của hai gã đại hán. Chỉ Tiêu Viêm không hề lời làng mà rời đi, đã được đằng chân lấn đằng đầu rất là gần, Hồng Quân nữ tử mày liễu dựng thẳng, con ngươi rẹt một tia quang mang nguy hiểm, cái cảm trắng như tuyết khẽ giương lên nhất thời, vài tên đại hán xung quanh mặt đầy hung quang, bàn tiêu viêm súng lên. Vài tiêu viêm vào trong. Hồng Quân nữ tử hai tay khoanh trước ngực, cặp mắt mang vẻ châm biếm chăm chú nhìn Tiêu Viêm. Trong lúc đó, lúc nàng chuẩn bị nghe lời van xin tha thứ từ Tiêu Viêm, Hắn mẹ có một hành động làm cho nàng trợn mắt há mồm. Chỉ thấy Tiêu Viêm một tay xé lát một dấp bản đồ, sau đó hung hăng quay hướng đáo giả trong lòng. Lữ tử cực kỳ tốn quý đi tới, trong lúc đi tới lầu bầu, "Lão già, làm mặt lạnh với ta, cuối cùng ngươi còn muốn luyện dược lửa hay không?" chương 232 đàm luận khi quyền bạc đồ sắp chạm vào thân thể Hải Bà Đông bất chợt bị một cỗ hạt băng tinh khí đóng băng thành một khối băng đích thị vô lực rơi xuống bên cạnh lão nhân nhìn bạc đồ trần hóa thành khối băng lưỡi từ quần đỏ ánh mắt có chút tỏa sáng đây là lần đầu tiên mà tỷ thấy lão nhân hiển lộ thực lực cao cường đúng là tên tử tiểu tử không biết sống chết cũng dám vô lễ như vậy với băng đại sư quả nhiên là hạng người tầm nhìn hạn hẹp ánh mắt thoáng hí hửng nhìn chăm chăm vào tiêu viêm dĩ nhiên là cũng không cho rằng lão nhân sẽ dễ dàng bỏ qua cho tên thiếu niên dám mạo phạm hắn đương nhiên tất cả ý nghĩ chỉ là đàn bà muốn xem chuyện lão nhân mặc dù giống như là suy nghĩ đưa tâm tư từ trên bản đồ chuyển qua tiêu viêm nhưng khuôn mặt khô héo luôn băng khán khi quét về phía hắn sắc sạm thanh liên tức thì đột kỳ hiện thấy ý cười cái này ý cười trong mắt cô gái luôn cung kính hầu hạ lão nhân là chưa bao giờ thấy qua à, tiểu huynh đệ người rốt cuộc là đã trở về thực sự là cho ta đợi thật lâu a bàn tay buông khẽ ngọn bút hãy bắt đầu ánh mắt quét qua người tiêu viêm Đôi mắt hiện lên vẻ kinh dị rất nhanh đi qua Cách mấy tháng không thấy Trước mặt hắn thiếu niên Dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều Thậm chí trên người hắn Hải ba đông tựa hồ Thấy một cỗ hơi thở làm cho hắn thoáng sợ hãi Chẳng lẽ là dị hỏa Trời ạ Hắn thực sự tìm kiếm được dị hỏa Trong lòng sẹt qua nhanh hiện lên Một đạm ý niệm Làm cho khuôn mặt hải ba đông Hiện lên vẻ vô cùng khiếp sợ Ánh mắt nhìn về phía tiêu viêm tỉnh lộ ra vẻ khó có thể nói rõ. Không có biện pháp, lão tiên sinh trong tay có thứ ta cần, tất nhiên muốn nhanh trở về, hỏa lửa còn lộ trình, nếu không có bản đồ của lão tiên sinh trợ giúp, cho dù là ta trong sa mạc tìm một năm thời gian, sợ rằng khó có thể đạt được mục đích." Tiệp Viêm cười dài nói. À, tiện tay mà thôi." Cười khoát tay Hải Bất Đông, cái mũi có chút hít hít tức thể sắc mặt hơi khô héo đổi, có chút ngạc nhiên nhìn vào tiêu viêm, đích sợ nói người nơi cùng mỹ đô toàn lữ vương tiếp xúc qua trong cửa hàng thì lão nhân không chỉ đối với tiêu viêm ra tay, ngược lại cùng hắn luận và hàn đàm thậm chí vui vẻ hải ba đông một bên nữ tử nhất thời vẻ mặt kinh ngạc, một lát sau mày có chút cau quá mất lén lén chộp gạo qua tựa hồ tuổi số bé nàng còn muốn nhỏ hơn một ít. Hắc Giám Tiếu Nhiên trong lòng nghĩ không được. Có chút ghen ghét, nàng ở chỗ này giúp hại lão, lâu như vậy chưa bao giờ được hắn hòa hoãn lối đãi như thế. Người này trong lòng tức giận bất bình, vừa tự đang định trở về làm cho người mình điều chỉnh một chút lai lịch của Tiêu Nghiêm thì đột nhiên nghe một tiếng từ Hải Bắc Đông trong miệng nói ra. Liền làm chân nàng như bị xếp đánh cứng ngắc tại chỗ. Đương nhiên không chỉ có nàng, trong cửa hàng còn có ba vị tuổi trẻ cùng với vài tên đại hán Cường Tráng. Khi nghe thấy miệng hải và đồng bật tốt lên Mỹ Đô Tòa Lữ Vương, thì toàn thân cứng ngắc tại phụ cận sa mạc. hung danh của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương đủ để cho làm bất kỳ một gã loài người nào cảm thấy sợ hãi. Làm đó một hồi đại chiến, vị Lữ Vương bị hạ này từng đơn thương độc mã, viết tẩy hết một tòa thành trì cùng dành cơ hồ đến mức dọn trẻ con không dám khóc Cái này, người này dĩ nhiên cùng Mỹ đô Tòa Lữ Vương tiếp xúc qua nhưng lại không chết Trong cửa hàng, từng đạo ánh mắt khiếp sợ cũng không thể tin được nhìn chăm chăm vào thiếu liên lưng đèo thật lớn hắc kiếm đầu thoáng có chút chấn động hồi thần, đã thành thị phụ cận sa mạc, mặc dù có một ít người cùng Mỹ đô Tòa Lữ Vương tiếp xúc hơn nữa còn có người sống sót Nhưng những người này ai không phải là mạnh danh chấn một phương, nhưng trước mặt một vị tựa hồ không đủ 20 tuổi thiếu niên có thể sao? À, thật suy xẻo, suy xẻo cùng nàng tiếp xúc qua một chút. Bất quá, cũng cực kỳ may mắn bảo vệ được mạc nhỏ. Nếu không nói, lão tiên sinh cũng không thấy được ta. Tiêu viêm nhún vai mỉm cười, nói, Sách sách, thật không thể tưởng tượng nổi. Người cũng thắp tay từ lữ nhân kia mà còn sống trở về. Hơn nữa, tựa hồ không hào đột gì. Quả nhiên là anh hùng suốt thiếu niên a, càng nghĩ ở gia mã đế quốc này, tuổi trẻ đồng lứa đỉnh nhân vật. Sợ rằng tiệm huynh đệ cầm chắc. Nghe vậy, Hải Mất đông nhất thời buộc miệng, sợ hãi nói. Tiêu viêm nhàn nhạt tài hế cười cười. Đối với cái vị đỉnh nhân vật kia cũng là biểu hiện bất đắc dĩ. Nga Được rồi Tiểu huynh đệ không biết việc ta nhờ ngươi Giờ bàn tay khô héo Hải ba đông đột nhiên nghiêm mặt cười hỏi à, Có phải là Sa Chi Mạng Đà La Cái này là đồ vật khá bất hảo Ta cũng tại xa nhân tộc Địa Thánh Thành mới may mắn tìm được ngón tay bắn vào dưới chỉ Lập tức một gốc màu vàng đậm Xuất hiện trong lòng bàn tay tiêu viêm Cái này gốc thực vật Ngoại hình có chút cổ quái ở quấn quanh thân cây có màu vàng như trường sa bình thường tại vị trí ngọn có đầu rắn ngẩng đầu lên trên đầu rắn thoáng xuất hiện một nắm tay lớn nhỏ lựu tử cái này lựu tử là chỗ tinh hoa nhất của thực vật lồng lạt à thật sự là một viên tiểu huynh đệ, kinh hãi tiếp nhận thực vật Hải Bắc Đông nhếch miệng cả tàn cười cũng tiện tay mà thôi, Tiêu Viêm thờ sai nói, hoặc theo lúc trước ngữ khí của Hải Ba Đông cười nói. Trong cửa hàng, In Hải Ba Đông cùng Tiêu Viêm nói chuyện như chỗ không người, cô gái trên mặt có ý cười, Tiêu Viêm cũng từ từ thu niệm. Mặc dù nàng xúc phạm nhưng cũng không phải đứa ngốc. Nhìn cái người lọ thần bí lão nhân đối đãi với Tiêu Viêm thái độ cùng với bọn họ hai người nói chuyện nội dung, nàng trong lòng rất rõ ràng, thiếu liền trước mặt vì còn muốn trẻ hơn so với nàng, tuyệt đối là sở hữu kinh cục thực lực. Trời ạ, đến tuột cùng là từ nơi nào có được như vậy quái thai, ta nhìn thế nào còn chưa nghe qua ở gia mã đế quốc xuất hiện cái loại người này trẻ tuổi mạnh mẽ. Trong ngõ diễn dị một tiếng của gái trên mặt tốt xẻ vẻ cười khổ. Bằng đại sư bị bỏ qua một bên, phảng chẩn chờ một chút, cô gái khiếp sợ nói, bị cắt ngang cuộc nói chuyện, Hải Ba Đồng có chút cau mày liếc nhìn cô gái một cái nhàn nhạt thản nhiên nói Ngươi trở về đi sau này không cần trở lại cùng cha ngươi nói một tiếng hắn lâu nay kỹ lưỡng thực có chút tốt nghe được hải ba đông có chút khách khí khu trục cô gái sưng sốt hốc mắt trợn đỏ một chút hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng Nàng có ý muốn xin hải ba đông thu nàng làm đệ tử nhưng như lời nói của hải ba đông thì rõ ràng là đoạn tuyệt hy vọng của là lập tức trong lòng cảm thấy ủy khuất nhẹ nhàng hơi nước từ thon dài lồng mi nhưng sắp chảy xuống lúc này nàng hối hận lúc trước xúc tiêu viêm kỳ thái độ đạm mạc của hải ba đông tiêu viêm chỉ không được lắc lắc đầu lão sa hỏa này tâm thật cứng cỏi vì nói lúc trước là có thái độ xúc phạm làm cho tiêu viêm có ấn tượng không tốt nhưng nàng dù sao cũng giúp hải ba đông làm việc bất quá nam mặc dù Là cố gắng muốn làm Hải Bác Đông vui vẻ, nhưng tựa hồ hoàn cố đặng mặt nít lão đầu đối lạc như cũ không có cảm tình. Xem ra cái này tính tình lão ra cũng rất đặng bạc, ngày sau cùng hắn hợp tác vẫn là phải cẩn thận một chút điểm. Lão tiên sinh với thân phận của người lại đối đãi với một cái lứa từ là có chút quá vận ngang. Nhìn không quen cô gái ủi khuất bộ dáng Tiêu viêm có chút thèm vải đầu Cầm trên bàn hé ra bản đồ Giỡn cười nói Như vậy Hải Bà Đông ngật ngươi Nhìn Tiêu viêm khuôn mặt tươi cười Một lát sau cũng cười gật đầu Tại đầu ngón tay bắn ra một Quả màu vàng dưới chỉ Một quyển trục vắng hiện ra Ngón tay kẹp trên quyển trục Bắn về phía cô gái Có chút bất đắc dĩ nói Đây là một quyển quyền dài cấp thấp đấu ký Nhìn người giúp ta lâu như vậy để tặng cho ngươi đi. Ta biết người luôn muốn ta thu nhận làm đệ tử, nhưng ta đối với người thực sự không có cái tâm tư này, cho nên quyển trục này coi như là bồi thường cho ngươi. lặng lặng tiếp nhận quyển trục, cô gái gắt gao mệt mờ môi, một lát sau quay về phía tiêu viêm, gòm lưng cảm kích, sau đó ả dạng cười nhẹ, nhẹ nhàng khẽ khẽ lùi ra cửa hàng. Theo cô gái rời đi, trong cửa hàng những người khác cũng theo sát sau. Trong lúc nhất thời, cửa hàng lại trở nên trống trại hơn nhiều. À, ta trời thích sinh, thích tự do, không có thích dạy dỗ đệ tử. Nàng đi theo ta không có bao nhiêu tiền đồ. Vỗ vỗ tiêu viêm bảng vai, và Hải Bà Đông giải thích cười, nói. Có chút cười cười, tiếp phép quay về Hải Bà Đông vươn tay trường. Cười dài, đích nói. Lão tiên sinh, vật ta đã cho ngươi đưa về còn lại một phần tàn đồ có hay không cũng nên đưa cho ta. ách nghe vậy hải bá đông liền cười cười rút bàn tay cười nói tiểu quen đệ lúc đầu chúng ta quyết tốt lắm chỉ cần ngươi giúp ta luyện chế đan dược giải trừ phong ấn luyện chế ra ta đây liền cấp tàn đồ cuối cùng cho ngươi hơn nữa ngày sau coi như là mắc nợ người một cái nhân tình cũng tốt còn mắt nhìn chầm chầm hải ba đông trong chốc lát. Đến lúc hắn thoáng có chút không được tự nhiên, thì tiêu viêm lúc này mới không sao cả gật đầu, thu tay lại. Đạm cười nói, hy vọng lão tiên sinh sau khi ăn đàn dược xong, sẽ không có một ít cớ. Ta người này mặc dù là tính tình tốt, thì vậy không chịu được bị người hầu tử lừa quá À, tiểu huynh đệ, nói lời thừa, Người mạnh khi thừa nhận Chẳng hãy còn phải giả bộ sao Mịt cười lắc đầu Hải Bà Đông vỗ ngực khí phách nói Chỉ cần tiểu huynh đệ có thể đem đàn dược luyện chế đi ra Lão phù nhất định sẽ không lút nơi À như vậy tự nhiên là tốt nhất Cười mịt mịt đích gần đầu Tiêu viêm quay về phía Hải Bà Đông Giờ giờ tay lên mỉm cười nói Đã như vậy chúng ta bây giờ bắt đầu sao Bây giờ Hải Bà Đông sực sốt đã các vội vàng gật đầu, háo háo mời. vừa nói hắn vươn nhanh tay đẩy cửa quỳ xong, sau. sau đó đem tiêu viêm tiếp tục vào hậu ốc. Tiến vào trong phòng, Tiêu Viêm tùy ý ngồi ở ghế, ánh mắt liếc về phía Hải Ba Đâu, khóe miệng thoáng hiện lên nhất mặt ý cười, nhẹ giọng nói: "Vương quốc tài liệu Có đôi khi ta phát hiện Các người luyện dược sư thực sự là làm cho người ta hâm mộ Ai Cái phương thuốc phá giải phong ấn này Làm cho ta Hào hết thiền tân vạn khổ mới tìm được Hôm nay Bị ngươi nhìn thấy tự nhiên lạnh hạnh của ngươi Bác đặc sĩ Từ lạp giới đem đông đạo luyện dược Tài liệu đi ra Hãy bác ông nắm Khẽ già Tiếp vàng cổ phác dương bị chỉ Khuôn mặt cứng lại Cũng phải thị đưa ra Vì trong vương thuốc này, hắn không biết đã lỗ lực bao nhiêu cực khổ. Khuôn mặt, thượng vẫn duy trì vui vẻ ý cười, tuy em trong lòng cũng toán có chút mừng rỡ. Dược lão sớm đã cùng hắn nói qua, một ít giá trị vương thuốc có thể phá giải phòng ấn. Kỳ thực, giá trị cũng khó có thể phỏng đoán, tuy nói tàn đồ gì đó, nhưng thuận tiện này có thể có thêm cái luyện chế lục phẩm đan dược đích vương thuốc. Vậy tự nhiên càng hoàn mỹ, cười dài, tiếp nhận hải mái đông và vẫn không muốn đưa tới cổ phát phương thuốc, tiêu viêm ánh mắt tại trên mặt đảo qua, khuôn mặt ý cười nhất lê thời trở lên càng thêm sáng lặng. chương 233 Tiên đình bà Phá Ách Đan bà đạt màu đen chữ hiện ra toáng có chút mơ hồ tại cổ vách bi chỉ ần ần lộ ra khuôn mặt cổ xưa hơi thở đôi mắt ần ần ý cười khi viền ánh mắt chậm rãi tại bi chỉ đảo qua khi tập mắt đảo qua bên mặt bi chỉ ghi lại đàn dược công hiệu thì khuôn mặt ý cười càng thêm long lạc hơn vài phần đan dược lục phẩm, có công hiệu phá giải phần lớn phong ấn. Tại sau khi phục dụng thì trong cơ thể hình thành một loại kháng tính nhằm vào loại lầy phong ấn. Ngày sau nếu có thái tao ngộ gặp cái loại lầy phong ấn, có thể có chút tỷ lệ miễn dịch. Sách sách quả thực là thứ tốt. Qua lại vừa nhìn cái chuyện. Cổ phác bị trì, tư viêm nhị không được tắc lưỡi, không nghĩ tới đồ vật này có thể phá giải phong ấn còn nữa còn có thể khiến cho người phá giải phong ấn. Đối với cái chiếc kia giữa đích phong ấn gia tăng một ít kháng tính, chỉ điểm ấy cũng được có thể là dưới lục vập đan dược hàng đầu. Đương nhiên rất tốt. Nằm đó phải có được cái này phương thuốc. Ta đã phải nỗ lực rất lớn. Chính là để cho ta hiện bây giờ suy nghĩ đều là nâu lòng. Mắt chầm chầm nhìn tiêu viêm. Hải Bà Đông cười khổ nói. À... Mặc kệ cái gì rất lớn, còn hờn nằm cho người hồi phục đố hoàng đích thực lực, tất cả đều có vẻ là không đáng giá nhắc tới. Tiêu viêm an ủi rồi một tiếng không để ý đến hải ba đông mặt mũi, không khách khí, đem trường cổ phát giống như phương thuốc thu vào trong nạp giới. Tại luyện dược sư, giới có rất nhiều bất thành văn quy định. Ai nếu là muốn xin luyện dược sư ra tay giúp luyện chế một ít tương đối hiếm có đan dược Thì không chỉ phải tự mình chuẩn bị phương thuốc Đồng thời tự chuẩn bị tài liệu Hơn nữa, phương thuốc còn phải tùy ý để luyện dược sư xử trí Cho dù đối phương phải mất mạng vì nó Đây cũng là chuyện bình thường Tại luyện dược sư chế tác phương thuốc Đều không phải là như trong tưởng tượng Tùy tiện lấy bút ghi chép một chút đơn giản tại lúc chế tác phương thuốc luyện dược sư phải dùng chính mình linh hồn lực, sau đó dùng bút làm kia dẫn mới có thể thuận lợi luyện chế ra hợp tiêu chuẩn phương thuốc. tại trong khi sử dụng phương thuốc luyện dược sư phải vận dụng linh hồn lực xâm nhập trong phương thuốc mới có thể đọc được phương thuốc bên trong chứa giấu một ít luyện dược, tất như tài liệu ví dụ như phân lượng dược tài bao nhiêu nhiều ít hoặc hậu ôn hoà trình độ vân vân tất cả là luyện chế đan dược cực kỳ phải chú trọng không có phần tư liệu mặc kệ là một gã luyện dược sư có dược thuật như thế nào xuất chúng cũng phải trải qua một chút thật nghiệm đến cuối cùng mất khả năng luyện chế ra phương thuốc ghi lại đan dược bất quá tại quá trình thật nghiệm sợ rằng phải hư hao rất nhiều chất quý dược tài đây cũng là cực kỳ khổng lồ tổn thất cho lên, mặc dù Hải Ba Đông có phương thuốc một đoạn thời gian, vẫn quá lại như cũ không có biện pháp. Ném nhìn đến, lập tức nhìn tiêu viêm cử động, khóe miệng nhịn không được đinh co quắp một chút. Sau lượt này chỉ buồn bực lắc lắc đầu, tùy ý giao hỏa này đem chính mình khổ cực lấy được phương thuốc miễn phí thu cười mỉm mỉ đinh tù và ách đàn phương thuốc, tiêu viêm đưa ánh mắt đặt lên bàn ở đồi dực tài trên cái này dược tài đều có thể tính là vật chân quý, trong đó có mấy vật nếu đặt tại phòng đấu giá thậm chí có thể đấu giá không dưới 50 vạn kim tệ, cho dù là như thế nhưng cũng là có cầu mà không được, dù sao chỉ có thể thoáng hiểu biết một điểm đích nhân đều sẽ không đem chân hi dược thảo này đến đấu giá, bởi vì không chừng ngày nào đó sẽ gặp phải một gã loại này tài đích luyện dược sư như vậy. Mới là việc cực kỳ hài lòng đích giao dịch. Có lẽ vì sợ hãi thất bại, Hải Bác Đông chuẩn bị dứt tài phần lớn đều có đủ 2 3 phần tạ hữu Em Đông Nạp tinh tế dứt tài kiểm tra qua một lần, chưa phát hiện sai điều gì. Thế nhưng lúc này mới có chút gật đầu. Ngật đầu nhìn một lão nhân gắt gao, nhìn kỹ mình mỉm cười nói: "Lão tiên sinh, ta nhớ người cũng hẳn là biết, luyện chế đan dược loại này rất lớn xác suất thất bại." Trước khi luyện chế, phải nói không tốt nghe, luyện chế lục phẩm đan dược, ta có một ít phần nắm chắc, bất quá nhưng lại không dám đánh cược, cho nên nếu là cuối cùng bởi vì một số duyên cớ, nếu luyện chế thất bại, cái này trách nhiệm. Ta biết, ngươi không phụ trách đúng không? Các người luyện dược sư đều là như thế, chẳng lẽ người thất bại rồi ta còn đem người mạnh mẽ lưu lại sao? ngày vậy hải ba đông xiêm áo khoát tay cười khổ nói à lão tiên sinh đang giải thích vậy tự nhiên là tốt nhất chẳng biết có thể có hay không chuẩn bị cho ta một gian phòng an tĩnh tại lúc ta luyện dược không thể để cho bất luận kẻ nào quấy giày kể cả lão tiên sinh tiêu viêm lấy trên bàn dực tài tuôn vào trong nằm giới hải ba đông cười nói theo ta đến đây đi gật gật đầu hải ba đông quay về chỗ cửa đi đến tiêu viêm theo sát sau tiến vào một cái hành lang giữa ánh sáng thoáng thiên ám đi theo hải bá đông cách một đoạn quãng cách sau đó đứng ở cuối hành lang chốt cửa phòng ở ngoài đẩy cửa phòng ra nhạt nhạt đèn lồng chiếu sáng rạng ra trong phòng có lẽ bởi vì thường xuyên quét dọn nên nhìn qua có chút sạch sẽ dùng để làm lời luyện dược tạm thời không tệ lắm đi vào phòng tiêu viêm nhìn bốn phía cười chữ gật gật đầu Tiểu Quý đệ, nơi này được không?" Hải Bá Đông cười hỏi. Chỉ Tiêu Yêm gật đầu, sau lúc này mới tiếp tục nói. "Đã như vậy, liền mời tiểu Quý đệ ở đây xử luyện, chế đan dược đi. Ta sẽ thủ ở hành lang bên ngoài, trong khoảng thời gian này, ngươi tất nhiên phải có im lặng không khí, tuyệt đối không có người quấy rầy ngươi." Anh mỉm cười gật đầu, tiếp em nhìn Hải Bá Đông lùi đi ra ngoài, hai tay nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại trên xoay người nhìn quanh phòng cũng không có vội vã lập tức động thủ chậm rãi cướp bộ đi quanh cả phòng một lượt bất cứ cái điều gì khác sẽ bị hắn nghiêm khắc kiểm tra một lần sau nửa ngày kiểm tra xong tiêu viêm mới tại trung gương vị trí phòng bên cạnh bàn ngón tay bắn ra đạn dưới chỉ trong lòng nhẹ giọng hỏi sư phụ nơi này không có vấn đề sao? Ân ta đã kiểm tra qua cứ nói thằng kia vẫn chỉ ở chỗ này làm cái gì khoa trương. Thanh âm rực rỡ tại trong lòng cười vang. Nghe vậy Tiêu Viêm gật cái đầu cười nói: "Đã như vậy, sư phụ mời ngài động thủ rồi." Nói xong, Tiêu Viêm ngón tay khẽ vỗ về làm giới. Nhất thời, lúc trước một đôi tài liệu đầy trên bàn. "Ai, ta biết người sẽ phải làm khổ lực lão xương đầu này mà." Giới chỉ khẽ nhút lên dược lão chậm rãi phiêu lãng nhìn trên bàn đầy đủ tài liệu bất giác dĩ lắc đầu hắc hắc ta thực ra cũng rất muốn chính mình động thủ nhưng đây chính là lục vật đan dược cho dù hôm nay ta có dị hỏa nhưng cũng không có khả năng luyện chế ra tiêu viêm than rồi giơ tay vô tội cười nói tiêu viêm nói những lời này làm cho dược lão trợn mắt hít một tiếng hạ xuống cái bàn bên cạnh túy cầm một chút trên dược tai Sau đó, bàn tay quay về tiêu viêm rơ rơ lên, nhất thời màu đen dưới chỉ của tiêu viêm ngón tay hạ xuống rực lão trong tay. Khi màu đen dưới chỉ cẩn thận, đếch thả lời giữa, rực lão khuất chỉ bắn ra, vật tòa trừng bát hương lớn nhỏ, thuần màu đen đỉnh, đột ngột xuất hiện. Màu đen rực đỉnh, hình thể có chút cường tráng, cả người trên dưới ẩn ẩn vòng quanh một cỗ trầm ổn hơi thở dực đỉnh mặt ngoài hiện ra thực thực hư hư đồ đằng ngọn lửa dực đỉnh chậm rãi xoay vòng mà ngọn lửa đồ đằng cũng không như chi tiết vật bình thường ẩn hiện làm cho tiêu viêm thậm chí có thể nhận thấy được nhạt nhạt năng lượng ngọn lửa đang ở trên đỉnh trung quanh ngừng tụ hào hỉnh hai mắt tỏn sáng nhìn về khí tế bất phạm của màu đen dực đỉnh tiêu viêm nhị không được tám thường tham thầm một tiếng Chính mình dùng dược đỉnh cùng dược đảo mà so sánh Không thể nghi ngờ là cực kỳ buôn cười Hơn nữa màu đen của dược đỉnh Rõ ràng không chỉ là bề ngoài hoa lệ Từ đó xung quanh tự động ngưng tụ ngọn lửa năng lượng Rất hiển nhiên đúng là luyện chế Dược có thêm đại tăng phúc Dược đỉnh là luyện dược sư thèm muốn nhất vào tay Một phò tượng tốt Hay dược đỉnh có thể đại phúc Tăng lên luyện đàn đích thành công suất ta cái này tên dựng địch thực có chút khí phách người khác tự xưng là hắc ma à làm đó vì có đó ta chính là thực sự tìm rất khổ cực chỉ như vậy huyền phù giữa không trung màu đen dựng địch dường đã có chút cảm tán đích cười nói hắc ma quả nhiên rất có khí phách a sạch sạch cảm tán tiêu viêm than thở lắc đầu vẫn chưa quá mức cùng với luyện giới sư tiếp xúc nhiều nên hắn tự nhiên cũng không biết được dược định này đối với một gã luyện dược sư chính là cuộc nghiệp hấp dẫn lực cùng với dị hỏa bảng giống nhau tại luyện dược giới cũng đồng dạng có một bộ thiên đỉnh bảng dành như ý nghĩa đỉnh bảng ghi lại ở đó cực kỳ hoàn mỹ cùng với kiệt xuất dược định, đỉnh bảng tổng cộng có 13 đỉnh trong đó mỗi một phò tượng dược định đều sẽ bị làm cho vô số luyện dược sư hấp dẫn màn lực. Mà tại, trong địch bảng bài danh thứ 8, vị trí thiên địch, nó được xưng là Hắc Ma. Nhìn bộ dáng của tiêu viêm sợ hãi, sực lão cười cười, bất quá hắn chưa mở miệng, nói ra bề ngoài Hắc địch lai lịch. Bàn tay có chút khẽ động, sâm bạch ngọn lửa nhanh chóng phóng lên trên bàn lòng bàn tay chậm rãi đưa tay trường tiếp, hướng Hắc địch một chỗ. Lặng hình họa, khuất chí khinh nạn, tâm bạch ngọn lửa. Tại đỉnh biết trong dựng lên. À, xem ra sư phụ lần này đối với luyện dược cũng trọng thị, nếu không sẽ không đem chính mình dựng đỉnh cập đến. Ý đích địch bên trong bốc lên ngọn lửa, Ti Viêm cười nói, trước kia dược lão luyện đan chính là trực tiếp tại lòng bàn tay luyện chế. Lục phẩm đan dược xác suất thất bại không thấp, hơn nữa hôm nay Không chỉ là linh hồn trạng thái Thực lực không bằng trước kia Viện chế cái loại này đàn dược Tự nhiên phải có đỉnh phụ trợ Dược lão nhàn nhạt nói Bàn tay tại cái trên đỉnh cấp tốc huy động Một gốc cây dược tài bị hắn hút lên trong tay Sau đó toàn bộ Một gốc lục đưa vào trong dược đỉnh bên trong Bàn tay rời đi đỉnh Dược lão lép mặt sàn lua Lạnh nhạt khôi héo Đích bàn tay dơ lên đột nhiên giống như là xuyên hòa chiếc đẹp bình thường, cấp tóc quy động, và theo hắn đầu ngón tay đích chuyển động trong khắc địch nóng cháy, sâm màu trắng ngọn lửa cực kỳ thuận lợi hóa thành hơn mười sợi tóc cực nhỏ, đem tất cả dược tài bên trong bao vây lấy, nhìn dược láo động tác như mây trôi nước chảy, tiêu thần tình tham thở, chính mình lúc nào mới là được cử dược khí uyển chuyển a, cảm thán hít một tiếng. Tiêu viêm an tĩnh ngồi một bên trên cái ghế, cẩn thận quan sát kỹ dược lão luyện chế. Tới dược lão cấp bậc, khắn mơ hồ, là bất cứ bước chân nhỏ nào đều có thể mang đến cho tiêu viêm cảm giác trở lên sáng sủa. An tĩnh trong mật thất, xâm bạch ngọn lửa xinh đẹp mà múa, nhạt nhạt dựng hương đi ra, tràn gập khắp phòng.